Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư chương 449 đối trọi gay gắt Gửi thư báo nhanh lên một chút thông báo Tiểu hầu ra có người tiến vào trong đó rồi Cái kia nửa bước táo hóa cường giả kêu lên Đồng thời nửa bước táo hóa cường giả lại ánh mắt lạnh léo Âm trầm nhìn lướt qua cách đó không xa hắc kỳ quân Hàn khí hừng hực nói rằng Các ngươi lại dám thả người này tiến vào nơi đây Thật sự khó từ tội lỗi Việc này qua đi Lại cùng các ngươi tính sổ Xin mời chuộc tội Hắc kỳ quân người cũng rõ một cái Bọn họ cũng không nghĩ tới người kia Dĩ nhiên xông qua nửa bước táo hóa cường giả ngăn cản Nhảy vào trên đại lục này bên trong Chí bào Hắc kỳ quân lòng người đầu đều là hơi động Một người trong đó càng là thân hình Loán một cái trực tiếp xoay người đi Không đến bao lâu Từng đảo, từng đảo khí thế kinh thiên bóng người chính là dáng lâm ở địa phương này Có 7, 8 người nhiều Mỗi người khí thế kinh thiên Quanh thân có sát khí vần quanh Bọn họ đều là nửa bước táo hóa Hơn nữa đều là khuôn mặt dữ tợn Đầu sinh hai giác đều là thiên sát tộc cường giả Vốn là bọn họ đều phụ trách bảo vệ đại lục này một phương Nhưng lúc này nhìn thấy tín hiệu đều là vội vã chạy tới Thiên liễm làm sao thả người đi vào Một người trong đó mở miệng nói trực tiếp ếp hỏi trước kia vị kia nửa bước táo hóa cường giả Cái kia trên thân thể người có mang một cái uy năng mạnh mẽ trí bảo, bị đánh lén, nhân cơ hội xông vào. Thiên liếm trầm giọng nói rằng, sờ khắc này vết thương trên người hắn thế dĩ nhiên không nhìn ra cái gì. Bên trên khí tức rõ ràng nhược đi, bất chu ấm nhất kỹ, để hắn rất khó chịu. Dĩ nhiên có trí bảo. Nhất thời 7-8 người đều là giật mình trong lòng ánh mắt Nhất thời rừng rực lên Toàn bộ thiên sát tổ cũng là mấy vị lão tổ có trí bảo tại người à, Đừng xem nửa bước tạo hóa hết sức phong quang Nhưng trong tay cũng không có chí bảo à, Hốn nguyên cảnh dĩ nhiên có trí bảo tại người Xem ra lai lịch không nhỏ Có người mở miệng nói Bất kể hắn là cái gì lai lịch Dám giết bộ tộc ta người Hôm nay nhất định phải tru diệt người này To lớn hơn nữa lai lịch Chẳng lẽ còn có thể ở ta thiên ngũ thần quốc làm càn sao Có người mở miệng cười lạnh nói Những người khác cũng là gật gật đầu Bọn họ đối với đinh nhạc lai lịch không tốt đẹp gì kì Hiện tại Ngũ đại thần quốc đứng lặng hốn đồn bên trong Còn chưa từng có sợ quá ai. Cho dù là đảo tôn. Cũng không dám ở ngũ đại thần quốc lung tung đến. Bọn họ chỉ quan tâm cách này chí bảo. Nếu như thiên sát tục nhiều hơn nữa một cái chí bảo. Như vậy thiên sát tục thực lực khẳng định lại sẽ tăng cường một mập. Đối với thiên sát tục có lợi ích khổng lồ. Cho tới cái kia tiểu hầu ra. Ha ha. Trừ phi là hầu gia tự mình đến rồi Không phải vậy một cái tiểu hầu gia Vẫn chưa thể ngăn cản bọn họ muốn thu lấy cái này trí bảo Đương nhiên cái này chí bảo nếu như bị chính mình nắm giữ vậy thì càng tốt Nhất thời mấy vị nửa bước táo hóa cường giả ánh mắt đều là hơi một tù hợp Các loại ý vị chợt ló lên Đi vào đuổi bắt người kia cần phải không thể để cho hắn quấy nhiễu tiểu hầu ra. Có người mở miệng nói, muốn dẫn người tiến vào trong đại lục. Chỉ là tiểu hầu ra không phải đã nghiêm làm chúng ta không thể tiến vào trong đó sao? Nhưng có người lại mở miệng trần chờ nói, Việc này đã ra biến hóa chậm thì tái sinh biến, không thể trì hoãn đi vào. Một người phất tay nói rằng Nhất thời những người khác đều không nói lời nào Nhưng lúc này Xa xa từng đạo Từng đạo khí tức cường đại bóng Người bắn như điện mà đến Đồng thời Lại có chuyện chuyển ra Mấy vị tướng quân Việc này là ta hát kỳ quân Sai lầm tạo thành Ta hát kỳ quân nguyện cùng chư vị Cùng đi tập nã người kia Nói Vừa dứt lời Xa xa lần lượt từng bóng người chính là rơi vào thiên sát tộc cường giả trước người Có 5 người Mỗi một người đều là thân xuyên chiến ý màu đen Khí tức cùng thiên sát tộc cường giả so với cũng là không kém mảy may Mấy vị thống lính hảo ý chân thành ghi nhớ Nhưng nơi đây bị tiểu hầu ra nghiêm lệnh người bên ngoài không thể tiến vào trong đó Vì lẽ đó Bản tướng cũng không thể thả trư vị đi vào Xin hãy tha lỗi Thiên sát tục một vị cường giả mở miệng nói chuyện Nhưng ngứ khí nhưng hết sức không thể nghi ngờ Vừa nãy người kia tàn hại ta ngũ để con trai độc nhất Thù này không báo ta hắc kỳ quân khó có thể bình nổ Kính xin mấy vị tướng quân giàn xíp Để chúng ta đi đâm người kia Hắc kỳ quân đại thống lính mở miệng nói rằng lời nói cũng là kiên quyết không rời. Chí bảo, cho dù là cùng cái kia tiểu hầu ra trở mặt cái kia cũng đáng giá rồi. Hắc kỳ quân cùng cái kia tiểu hầu ra cũng bất quá là trao đổi ít lời mà thôi. Loại này si, ở chí bảo phương diện nhưng là muốn nhiều bạc nhược thì có nhiều bạc nhược. Vì lẽ đó khắc kỳ quân mấy vị thống lính vừa nghe nói có chí bảo hiện thân Hơn nữa còn là một vị hốn nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ cầm trong tay Nhất thời đều là không chịu đựng được Oanh, nhất thời Song phương khí thế đụng vào nhau Ánh mắt cũng trùng đụng vào nhau Nhất lên mãnh liệt sóng gió Để những người khác nhân diện sắc đại biến Tránh ra thật xa Bất quá hắc kỳ quân thống lính cũng bất quá 5 người Cùng thiên sát tộc cường giả so với số lượng cách biệt cách xa Không đến bao lâu Hắc kỳ quân thống lính chính là có chút không chống đỡ nổi Khí thế bị đè lại Nhưng lúc này Cái kia đại thống lính trong tay hơi động Xuất hiện một mặt bảo kỳ Mặt cờ có một mét bình phương Thật giống là do đen kịp như mực bố biên chế mà thành. Từng tia từng tia màu đen thần quang lượn lờ. bay phần phật. Từ bên trong lộ ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Bất quá phía này bảo kỳ nhưng là có chút tàn tạ. Tất diện cũng là không trọn vẹn một góc. Nhưng là một cái tàn tạ pháp bảo. Tuy rằng không giống trí bảo. Nhưng trong đó quy năng nhưng là không thua với một ít chí bảo Oanh! Đại thống lính khí tức nhất thời lần thứ hai tăng cao Thật giống đã bước vào tạo hóa cảnh giống như vậy Nhất thời hóa nhau tình thế Thậm chí còn mơ hồ ngăn chặn đối phương một mập Được! Việc này bản tướng đồng ý rồi Thiên sát tộc cường giả không có đấu sức Mà là thân thể run lên Thu hồi mãnh liệt khí thí Chỉ là ánh mắt trở nên âm trầm một chút Đối mặt địa đầu xà giống như Hắc kỳ quân Cho dù thiên sát tộc mọi người thực lực mạnh mẽ cũng là có chút Đây là ở thần Tôn Sơn cùng ngũ đại thần quốc bước đến khu vực Thiên Vũ thần quốc căn bản không thể có quá nhiều sức mạnh tiến vào bên trong Không phải vậy bị thần Tôn Sơn phát hiện Cái kia du si một chàng phiền toái lớn Mà lần này Những ngày qua sát tộc cường giả Cũng là dựa vào hắc kỳ quân Hệm hộ mới tiến vào khu vực này Vì lẽ đó Đối với những này đảo phỉ Thiên sát tộc cường giả Cũng là hết sức vô lực Nếu như ở thiên vũ thần quốc Có thiên sát tộc cường giả trong lòng hàn ý lăn lộn Ánh mắt lạnh léo quét Hắc kỳ quân chư vị thống lính một chút Như vậy liền phiền phức ha, ha ha Cái kia đại thống lính sắc mặt không hề thay đổi Cười to nói Không chút biến sắc thu hồi như vậy Bảo kỳ Thân hình liền động Thiên sát tộc cường giả cùng Hắc kỳ quân thống lính Đều là đi vào cái kia mạnh trong đại lục Mà đồng thời Lượng lớn hắc kỳ quân tu sĩ cùng còn lại thiên sát tộc cường giả đem trên đại lục này vững vàng vây nhốt Cấm chỉ tất cả sinh linh tới gần Âm Thanh quang tản đi Đinh nhạc một cước đạp ở đại địa bên trên Cảm thủ lâu không gặp trạm đất cảm Đinh nhạc cũng là có chút trong lòng phiền muộn Bất quá này một tia phiền muộn cũng là trong trước mắt Mà Đinh Nhạc bốn người cũng là bị trước mắt mảng đại lục này cho khiếp sợ ở. Đây là huyết sát đại điện. Lão Tam vu Sơn cả kinh nói ánh mắt mang theo vẻ kinh hãi. Chưa xong còn tiếp.